Trong trung tâm chăm sóc sau sinh, một nữ diễn viên hạng 3 lại ngang nhiên chiếm mất dịch vụ chăm sóc cao cấp mà tôi đã đặt trước. Tôi vốn định nhẫn nhịn cho qua không ngờ Lễ Tân lại tỏ thái độ mỉa mai, giọng nói đầy cay độc. "Bảo vệ ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Loại mèo chó gì cũng dám bén mảng vào trung tâm của chúng tôi à? Trung tâm chúng tôi chỉ tiếp đón những khách hàng lớn như chị Tần thôi, người nghèo không được vào." Chưa kịp phản ứng, Tần Vãn đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, lắc đầu tỏ vẻ ghê tởm. "Loại người nghèo hành các cô sinh con thì có gì đặc biệt chứ?" Đừng mơ tưởng được hưởng phúc lợi của giới thượng lưu, đứa con sinh ra rồi cũng chỉ là phận làm thuê mà thôi. Không giống con của tôi, nó là con đầu lòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Diêm Thị. Diêm tranh bẩm sinh đã hơn người rồi. Chồng tôi còn nói, chỉ cần tôi chịu sinh con, mỗi đứa sẽ thưởng cho tôi một triệu tệ. Diêm tranh đó chính là tên của chồng tôi. Anh ta ngày ngày than nghèo kể khổ xin tiền tiêu vặt từ tôi, hóa ra là vì bên ngoài còn nuôi dưỡng một cô bổ nhí. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trước mắt, tôi có chút ngẩn người. Tần Vãn hướng ống kính điện thoại về phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra cô ta đang phát livestream. Tôi theo bản năng mở miệng phản bác, trung tâm chăm sóc sau sinh là tôi đã đặt trước, tại sao phải nhường cho cô? Lễ Tân lộ vẻ khinh miệt, giọng điệu cực kỳ khó nghe, ánh mắt khi nhìn tôi tràn đầy khinh thường không hề che giấu. "Trung tâm của chúng tôi phải đặt trước từ nửa năm, người đến đây đều là phú quý. Hơn nữa hiện tại trung tâm chỉ còn trống một phòng tổng thống, tất nhiên nên để cho cô Tần." Phòng livestream của Tần Vãn cũng như phát cuồng, màn hình đầy đặc những bình luận chửi rủa tôi. Ai biết người phụ nữ này có phải đang mưu tính đổi con với con của nhà giàu hay không? Nhà giàu không phải đều như vậy sao? Tiểu thuyết cũng từ đời sống mà ra, thật sự nghĩ mà thấy sợ. Loại người này chỉ mong muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng, con của Tần Vãn là ngôi sao lớn, tuyệt đối không thể để ở chung với loại hạ đẳng này trong cùng một trung tâm. Nghe thấy lời của Phan Tần Vãn cười dịu dàng hòa giải, giọng nói mềm mại. Các bảo bối à, chúng ta không nên tức đoạt quyền sinh con của những người hạ đẳng. Nếu người nghèo không sinh con, Sau này ai sẽ nâng đỡ con cái của chúng ta đây? Nghe lời Tần Vãn, tôi chỉ thấy cô ta thật nực cười. Người sinh ra vốn bình đẳng, cớ gì chỉ có cô ta mới có quyền sinh con? Mỗi cô gái quyết định sinh con đều xứng đáng được tôn trọng. Ánh mắt tôi dừng lại ở người Lễ Tân, cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu. Nhớ đến lời nói vừa rồi của cô ta, trong lòng tôi nghẹn một ngọn lửa vô danh. Ban đầu chọn trung tâm chăm sóc sau sinh này hoàn toàn là vì lời giới thiệu nhiệt tình của cô bạn thân. Cô ấy nói nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, mọi việc đều lấy cảm nhận của sản phụ làm trọng. Nhu cầu của sản phụ hầu như đều được đáp ứng. Cũng chính vì sau khi khảo sát thực tế, thấy họ thực sự có trách nhiệm như lời bạn nói, nên tôi mới từ bỏ trung tâm chăm sóc mình đã ưng ý từ trước, chọn nơi này làm phương án thứ hai. Chỉ vì lần này không đi cùng bạn, không ngờ bọn họ lại lộ bộ mặt thật là kẻ yếu thì bắt nạt, kẻ mạnh thì nịnh bợ sắc mặt tôi lạnh lùng, không muốn tranh cãi thêm. Hóa ra trước đây thái độ tốt của các người chỉ là giả tạo. Đã vậy thì các người phá hợp đồng trước, hãy trả lại tiền đặt cọc cho tôi, tôi sẽ đổi chỗ khác Vừa nghe thấy lời đó, lễ tân lập tức không vui, mặt đầy khinh bỉ. Là cô tự chọn trung tâm chúng tôi, chúng tôi cũng đã bỏ thời gian và công sức cho cô. Thời gian của chúng tôi không phải là thời gian sau, chúng tôi cũng phải tính toán chi phí. Là cô tự ý phá hợp đồng, tiền đặt cọc 10 vạn không hoàn lại. Phan của tần vãn cũng như chó điên lao vào chửi rùa tôi. Ra vẻ ta đây, không có tiền thì đừng có đẻ con. Đẻ ra một con súc sinh lớn lên gây họa cho xã hội, đem dòng máu hạ đẳng của cô truyền cho nhiều người khác. Mau cút đi. Đừng làm bẩn mắt chúng tôi, đừng làm ô uế tần vãn bảo bối. Tần vãn lập tức đỏ hoe mắt, cảm động nói, các bảo bối thật tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn không nên có quá nhiều ác ý với người hạ đẳng. Ánh mắt cô ta nhìn tôi, trong đáy mắt tràn đầy khinh thường. Loại người như cô chỉ giỏi mất bình tĩnh, nghĩ rằng mình bỏ tiền ra thì phải được phục vụ, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. huống hồ là cô phá hợp đồng trước, chỉ 10 vạn mà cũng tiếc sao. 10 vạn là con số nhỏ sao. Tôi tưởng câu nói này sẽ khiến mọi người cười nhạo Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của đám người này. Bảo Bối nói đúng quá đi, loại dân đen sinh con gọi là heo nái đẻ con, cứ tìm cái chuồng heo nào đó sinh rồi nuôi lớn là được rồi, sao có thể đến nơi cao quý như thế này. Không chỉ làm bẩn chỗ này, mà cả không khí cũng tràn ngập mùi nghèo hành của các người. Tôi tức đến mức bụng quặn đau, giọng nói run rẩy. Cô dám nói lại lần nữa không? Không ngờ Tần Vãn chẳng hề sợ hãi, cô ta khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Sao lại không dám? Các bảo bối của tôi nói sai sao? Đồ nghèo hèn, tôi không muốn con tôi ngửi thấy mùi nghèo nàn của cô." Lễ Tân cũng chẳng chút sợ hãi, hớn hở bước đến bên Tần Vãn. "Cô biết chồng của Tần Vãn là ai không? Tập đoàn nhà anh ấy là doanh nghiệp hàng đầu công nghệ cao đấy. Tần Vãn không chỉ là ngôi sao lớn nổi tiếng khắp thế giới, mà còn là phu nhân tổng giám đốc. Nói chuyện với cô đã tốn của tôi rất nhiều thời gian rồi, hợp lý mà nói thì tiền đặt cọc này cô phải chịu. Giờ cô chỉ có hai lựa chọn, một là quốc khỏi đây, hai là mang 3 triệu đến, tôi sẽ đặt phòng phổ thông cho cô. 3 triệu." Chi phí thuê phòng cao cấp nhất ở trung tâm chăm sóc sau sinh này một tháng cũng chỉ khoảng 3 triệu, bọn họ lại dám mở miệng ra giá trên trời như vậy. Tần Vãn cười nhạo. Đừng nói với cô ta nhiều như vậy, người nghèo làm sao có thể mơ tưởng thiên đường. Cô ta không xứng biết thân phận của tôi, cô ta không thể trả nổi đâu. Không giống bạn trai tôi, nếu trung tâm chăm sóc sau sinh chăm sóc tôi thật tốt, anh ấy sẽ chi tiền xây cho các người cả một tòa nhà. Bình luận trong phòng livestream của Tần Vãn đồng loạt tán đồng. Lễ Tân liếc mắt khinh bỉ tôi. Dẫn Tần Vãn vào phòng VIP bên trong làm thủ tục nhận phòng. Lúc này, hệ thống lại hiện lên thông tin, ảnh Hậu Tô Ninh đã đặt căn phòng này để tặng cho cô bạn thân của mình. Ánh mắt Tần Vãn lập tức trở nên sắc bén, căn phòng này nhất định phải là của tôi. Cô lập tức gọi cho Tô Ninh, bảo cô ấy nhường phòng cho tôi. Lễ Tân có chút do dự, Tô Ninh có quan hệ rất tốt với chủ tịch, cô thật sự không dám quyết định. Cô Tần, hay là thế này, tôi sẽ sắp xếp cho cô căn phòng kém hơn một chút, nhưng dịch vụ vẫn sẽ y hệt. Vừa nghe lời này, Tần Vãn lập tức không vui, gương mặt xinh xắn lúc này tràn đầy tức giận. "Không được, tôi là Tần Vãn, đã ở thì phải ở phòng tốt nhất." Phan của Tần Vãn cũng đồng loạt mắng Lễ Tân. "Trung tâm chăm sóc sau sinh giác rửi, có biết người đứng trước mặt cô là ai không? Tần Vãn của chúng tôi đã ở thì phải được phục vụ tốt nhất. Nếu cô ấy không được hưởng dịch vụ cao cấp nhất, tổng giám đốc Diêm nhất định sẽ không tha cho các người." Lễ Tân vẫn có chút do dự, hai người này đều là phú quý, cô thật sự không dám quyết định. Thầy Lễ Tân đứng im không chịu sắp xếp phòng, Tần Vãn có chút bực bội, lập tức lấy điện thoại gọi đi một cuộc. Vừa kết nối, cô ta lập tức đổi giọng, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại. A Chanh, có người đang tranh giành phòng tổng thống của em ở trung tâm chăm sóc sau sinh, anh nhất định phải giúp em nghĩ cách. Nếu anh chịu giúp, tối nay sẽ cho anh gặp con trai chào hỏi. Những lời phía sau thật sự khiến người ta buồn nôn, nghe mà tôi thấy ghê tởm. Fan của Tần Vãn thi nhau bình luận, ghép cặp cô ta và Diêm Chanh. Chào hỏi, là chào hỏi kiểu gì nhỉ? Tuổi trẻ thật ngọt tr Nghe thấy những lời này, lòng tôi không gợn sóng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng như nước của Diêm Chanh, tay chân tôi bỗng toát mồ hôi, trong lòng quặn thát. Diêm Chanh chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng dịu dàng như vậy, anh ta luôn cho rằng nhận cuộc gọi từ tôi là một việc phiền phức. Ban đầu tôi còn tự lừa mình dối người, cho rằng tần vãn chỉ đang mưu tính bám lấy Diêm tranh Nhưng bây giờ, tôi đã tận tay nghe thấy hai người họ công khai tán tỉnh nhau không chút kiêng nghề. Chẳng bao lâu sau, Diêm tranh gọi điện cho tôi. Vừa bắt máy Anh ta đã gào lên chất vấn tôi. "Tôi nhớ cô bạn thân của cô, Tô Ninh, có quan hệ rất tốt với chủ tịch trung tâm chăm sóc sau sinh yêu nhã. Tôi có một người bạn muốn ở đó, trong vòng 3 phút, bảo Tô Ninh nhường phòng tổng thống, tiện thể cô thanh toán luôn tiền, coi như là nể mặt tôi." Tôi lạnh lùng đáp trả, "Tôi đang mang thai, tôi cũng cần ở trung tâm chăm sóc sau sinh." Diêm Tranh tỏ ra thiếu kiên nhẫn, "Cô yếu đuối vậy sao? Tự ở nhà dưỡng thai không được à? Sinh con có gì ghê gớm đâu. Mẹ tôi lúc sinh tôi hoàn cảnh còn tệ hơn nhiều." mà tôi vẫn chào đời bình an đấy thôi. Tôi bật cười trước lời nói của Diêm Tranh, cũng không hẳn. Tôi nghĩ lúc mẹ anh sinh anh, chắc đã vứt mất não của anh theo nhau thai rồi. Đồ điên. Diêm Tranh tức giận mắng tôi mấy câu, rồi dứt khoát cúp máy. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Vãn vang lên. Cô ta cố tình bật loa ngoài, giọng Diêm Tranh dịu dàng vô cùng. Anh đã xử lý xong rồi, không ai được tranh giành thứ gì với bảo bối của anh. Bảo bối xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời, đợi khi bảo bối sinh con Bình An chồng sẽ tặng em bộ sưu tập túi Hermès. Nghe thấy lời của Diêm Tranh, khóe môi tôi cong lên nụ cười lạnh. Fan của Tần Vãn thi nhau khen ngợi Diêm Tranh cưng chiều vợ. Tần Vãn cũng hiển nhiên hưởng thụ những lời tâng bốc đó. "Chồng tôi thật sự rất yêu tôi, anh ấy nói đợi tôi sinh con xong sẽ ly hôn với bà vợ nhà, Giúp tôi vào cửa." Fan của Tần Vãn cũng đồng thanh hưởng ứng. "Đồng ý. Ai mà không biết Diêm tổng là hôn nhân thương mại, căn bản không yêu bà vợ trong nhà, Diêm tổng thật đáng thương. Anh ấy và Tần Vãn đều bị con đàn bà hạ tiện kia phá hoại." Nếu không có à, bây giờ hai người đã có con bồng bế rồi. Tôi tức đến mức ngược phập phòng kịch liệt, cả người đau đớn đến cực điểm. Thì ra trong lòng diêm tranh, tôi luôn chỉ là thứ như vậy. Anh ta xem tôi như bàn đạp, dùng xong liền vứt bỏ không thương tiếc. Đã vậy, tôi cũng chẳng thèm tiếp tục nữa. Tôi gửi tin nhắn cho bạn thân, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi thực sự rất muốn xem cảnh Tân vãn bị vả mặt, liệu cô ta còn dám kêu căng ngạo mạn như vậy không? Lễ Tân thấy tôi không chịu đi, liền hống hách nói. Cô còn ngồi đây làm gì? Cút đi mau, loại nghèo hèn như cô ở đây chỉ làm cản trở việc kinh doanh của chúng tôi. Tôi cười nhạt, tần vãn không lấy được căn phòng đó, căn phòng đó cuối cùng vẫn sẽ là của tôi. Tôi chờ đây, lễ tân lười để ý đến tôi, chừng mắt lườm tôi rồi bỏ đi, giọng điệu mỉa mai. Loại nghèo hèn như cô mà có tiền à, thật buồn cười. Nói xong, cô ta đi vào phòng vít, quy gối xoa bóp chân cho tần vãn. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của lễ tân gieo vang Tần vãn cười tươi nhìn tôi, mở miệng châm chọc. Phòng này nhất định là của tôi, cô mau cút đi. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt nhìn tần vãn, ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng. Lễ tân lên tiếng nịnh nọt, tôi đã biết tiểu thư tần vãn của chúng tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Xin cô chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô ngay khi nghe xong điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, liền vang lên giọng quát tháo dẫn dữ của quản lý. Căn phòng này là do Tổng Giám đốc tôi đặt trước, dành cho tiểu thư hứa. Con gái của nhà tài phiệt số 1 kinh thành cô mù à loại mèo chó gì cũng dám đến tranh giành sao. Nghe thấy lời của quản lý, sắc mặt lễ tân lập tức thay đổi, cô ta liên tục cực đầu hùa theo. sắc mặt tần vãn có chút khó coi, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi gọi điện cho diêm tranh. Nhưng cô ta gọi mấy lần liên tiếp, đối phương đều ngắt máy. Fan của tần vãn vội vàng an ủi cô ta. Biết đâu diêm tổng đang bận, tối về để anh ấy quỳ trên tấm thớt giặt đồ cũng được. Đúng rồi, quản lý cả một công ty lớn mà. Cùng lúc đó, trung tin nhắn của tôi vang lên liên tục Tin nhắn của Diêm Tranh tới thấp gửi đến. Công ty đột nhiên thiếu vốn, cô mau lấy ít tiền từ nhà mẹ để bù vào. 3 giây nữa, tôi phải nhận được tiền. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không buồn trả lời anh ta. Hồi mới quen Diêm Tranh, anh ta chỉ là một kẻ vô danh nghèo kiết xác. Tôi nhìn chúng năng lực của Diêm Tranh nên đã đầu tư mạnh tay giúp anh ta khởi nghiệp. Khi công ty của Diêm Tranh bắt đầu đi vào quỹ đạo, tôi đã quyết định lui về hậu trường, xin con cho anh ta. Không ngờ tình yêu của tôi cuối cùng lại bị anh ta dẫm đạp không thương tiếc trở thành lưỡi dao đâm vào tôi. Không gọi được cho Diêm Tranh, Tân Vãn có phần tức tối. Cô ta không thể trực tiếp giành lấy căn phòng tổng thống của trung tâm chăm sóc sau sinh, Lễ Tân cũng bắt đầu tỏ thái độ với cô ta. "Cô Tần, hay là để tôi sắp xếp phòng thấp cấp hơn cho cô, bây giờ vẫn còn phòng chống Tân Vãn lập tức nổi giận, cô ta gào lên. "Phòng này nhất định phải là của tôi, chỉ là bạn trai tôi đang bận thôi. Đợi bạn trai tôi rảnh, anh ấy sẽ đích thân tới đây." Fan của Tần Vãn cũng đồng loạt hưởng ứng. "Đừng nhìn người bằng nửa con mắt." Diêm Tổng rất chiều Tần Vãn, căn phòng này nhất định phải là của Tần Vãn. Tôi khoanh tay tựa lưng vào sofa, cười nhạt, cô không lấy được đâu. Căn phòng này vốn là của tôi, sắp xếp cho tôi vào ở đi. Ngay cả Vãn cũng không lấy nổi, huống chi là một người bình thường như tôi. Lễ Tân chút hết sự bực tức vào tôi, ngay cả cô Tần còn không lấy được, cô, loại đàn bà hèn mọn như cô thì đừng mơ, cút đi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cả cô và đứa con hoang trong bụng ra ngoài. Tôi không để ý đến cô ta mà Từ Tốn lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn trà. Đây là danh thiếp đặc biệt của nhà Hứa, gia tộc số một kinh thành. Trên đó còn có tên tiểu thư Hứa. Sao có thể là tiểu thư Hứa chứ? Dù Tân Vãn có giữ phong thái đến đâu, lúc này cũng có chút mất bình tĩnh, cô ta nói giọng sắc bén. Nhất định là cô giả mạo. Lễ Tần run rẩy lấy điện thoại ra, gõ tên tôi vào ô tìm kiếm. Trên màn hình hiện ra bức ảnh gương mặt giống hệt tôi. Cô, cô thật sự là tổng giám đốc Hứa? Nghe thấy thân phận của tôi, Tần Vãn sửng người tại chỗ. Không nói nên lời. Fan của cô ta cũng dần dần bình luận. Thật sự là tiểu thư nhà tài phiệt kinh thành, bảo sao nhìn quen mặt thế. Danh thiếp này là loại đặc biệt, mỗi tấm đều có mã số, không thể làm giả. Trong hồ sơ của tôi không hề có thông tin về Diêm Tranh. Bởi vì Diêm Tranh không muốn xuất hiện cùng tôi nơi công cộng, anh ta luôn sợ người ta nói rằng anh ta dựa hơi phụ nữ để leo lên. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, Diêm Tranh có người khác trong lòng. Anh ta không muốn xuất hiện cùng tôi chỉ vì muốn cho kẻ thứ ba kia một danh phận phù hợp. Tần Vãn tức giận chừng mắt nhìn tôi, "Tôi không tin, đưa tôi xem." Cô ta định giật lấy danh thiếp của tôi, nhưng ngay giây sau, Tô Ninh bước vào. "Xem ai dám cướp thứ tôi dành tặng cho bạn thân tôi." Trong chớp mắt, phòng livestream của Tần Vãn như bùng nổ bình luận. "Đây là ảnh hậu, bản thân cô ấy đã là hào môn, còn có quan hệ cực tốt với vị tiểu thư này." Tên tuổi của Tô Ninh vốn đã nổi tiếng khắp nơi. Lễ Tân bị dọa đến mức khóc tại chỗ, tay không ngừng run dày. Sắc mặt Tần Vãn cũng tái nhợt, quản lý bước ra trên mặt nở nụ cười lấy lòng. "Là lỗi của chúng tôi, mong tiểu thư hứa đừng để bụng. Chúng tôi có thể giảm giá, tặng tiểu thư dịch vụ cao cấp nhất." Tôi khẽ nhấp ngụm trà hồng táo do nhân viên bưng lên, mỉm cười nói, "Không sao, sau này tôi vẫn sẽ ở trung tâm chăm sóc sau sinh." Quản lý còn chưa kịp vui mừng, tôi chỉ tay về phía tòa dinh thự rộng lớn đối diện, từ tốn nói, "Nhưng không phải trung tâm của các người, mà là trung tâm chăm sóc hoàng gia bên kia." Tôi chọn trung tâm của các người chỉ vì nề mặt tô ninh, nay đã xảy ra chuyện thế này, có lựa chọn tốt hơn Đương nhiên tôi chọn cái tốt hơn. Trung tâm bên kia tôi từng tới xem qua cách đối đãi với sản phụ rất tốt. Họ không làm màu bề ngoài mà luôn đặt lợi ích của sản phụ lên hàng đầu. Cảm nhận được ánh mắt như dao của quản lý, Lễ Tân hoảng hốt bước tới, cúi người cầu xin tôi, "Tổng giám đốc Hứa, tôi xin lỗi cô. Chỉ cần cô chịu ở lại, tôi nguyện đích thân phục vụ cô." Tôi nhìn về phía quản lý, khẽ mỉm cười. Chủ tịch của các người từng nhiều lần tìm tôi hợp tác, tôi vốn cũng có chút cân nhắc, giờ chỉ thấy may mắn vì đã không đồng ý. Tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với bà ấy. Để cho các người phải trả giá xứng đáng. Nghe thấy lời tôi nói, lễ tân lập tức không kìm được cảm xúc, nước mắt rơi lã trá. Cô đã giàu đến vậy rồi, tại sao vẫn muốn ép tôi vào đường cùng, tôi chỉ muốn sống mà thôi. Nhà tôi có 5 miệng ăn, còn có trẻ nhỏ, cô có lương tâm không, chẳng lẽ không sợ tổn âm đức sao? Tôi khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, cô không phải thấy tần vãn nói đúng sao. Đã tự chấp nhận thấp kém, thì con cô cũng không cần điều kiện sống tốt làm gì có miếng ăn để sống sót là đủ rồi. Lễ Tân biết mình không có lý, chỉ có thể vừa khóc vừa nuốt nỗi ấm ức vào lòng. Tân Vãn tức giận đến chừng mắt nhìn tôi. Chưa kịp để tôi nói gì, điện thoại của Diêm Tranh lại vang lên. Vừa kết nối, Tân Vãn đã vội vàng tố khổ với Diêm Tranh. "A Tranh, ở đây có người cứ tranh giành phòng tổng thống ở trung tâm chăm sóc sau sinh với em, thái độ còn vô cùng kiêu ngạo. Em đã bị tức đến phát khóc rồi." Nghe thấy vậy, Diêm Tranh lập tức nổi giận. "Thật quá đáng, ai dám bắt nạt bảo bối của anh?" Bảo bối đợi chút, anh sẽ đến ngay. Nghe thấy lời diêm tranh, Tần Vãn lập tức tự tin hẳn lên. Cô ta nhìn tôi, hư lạnh một tiếng. Cho dù cô là con gái nhà tài phiệt kinh thành thì sao? Gần đây bố cô còn đang cầu xin bạn trai tôi hợp tác. Nếu vì cô mà hợp tác không thành, thì đừng trách bị đá ra khỏi cửa. Bạn trai tôi sắp tới rồi, nếu bây giờ cô nhường phòng, quy xuống xin lỗi tôi, thì tôi sẽ tha cho cô. Fan của Tần Vãn cũng đồng loạt hùa theo. Đúng vậy, cao quý thì có ích gì căn bản không xứng để so với tần vãn của chúng ta. Đồng ý, sóng sao xô sóng trước, ai dám chắc họ còn là tài phiệt. Diêm tổng mới là người làm thật, hơn hẳn mấy kẻ chỉ có danh hão. Sắc mặt của quản lý cũng thay đổi liên tục. Gần đây quả thật có tin đồn nhà Hứa đang tìm kiếm hợp tác với nhà Diêm, bà ta nhìn về phía Lễ Tân. Lễ Tân lập tức hiểu ý, lau nước mắt, bước tới bàn máy tính để làm thủ tục cho Tần Vãn. Xong xuôi, cô ta cẩn thận đưa chìa khóa phòng cho Tần Vãn. Cô Tần, chỉ cần chờ ông Diêm tới thanh toán là được. Tần Vãn vẫn đang tức giận, cô ta nhận chìa khóa, ánh mắt hàn học, sắc mặt không mấy dễ coi. Lễ Tân bực bội nhìn tôi, chưa kịp mở miệng, quản lý đã vội vàng lên tiếng đuổi khách. "Cô Tần đã đặt phòng trước, cô hứa xin vui lòng tìm nơi khác." Tô Ninh muốn phản bác, nhưng tôi nhẹ nắm tay cô ấy, khẽ lắc đầu. Nhà Diêm đúng là doanh nghiệp có tiềm năng nhất, nhưng so với nhà tôi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Diêm Tranh tung tin giả chỉ vì dựa vào tôi là vợ anh ta, cố tình nâng cao địa vị bản thân. Chưa kịp để chúng tôi rời đi, Diêm Tranh đã đẩy cửa bước vào. Tiếng quát vang dội khắp hội trường, "Chuyện gì đây? Ai dám bắt nạt vợ tôi?" Quản lý sợ hãi mặt tái mét, vội vàng chạy tới xin lỗi. Tần Vãn nhìn thấy Diêm Tranh, lập tức chạy tới ôm anh ta, khóc nức nở không thành tiếng. "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh nhất định phải làm chủ cho em. Chính người phụ nữ này không chỉ cướp đồ của em mà còn làm nhục em." Tần Vãn chỉ thẳng tay vào tôi, "Tôi cáo hành vi của tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý, "Đồ tiện nhân, chồng tôi đến rồi." Cô chết chắc rồi." Diêm Tranh ôm lấy Tần Vãn, dịu dàng an ủi, "Bảo bối ngoan, không sao đâu, chồng sẽ đòi lại công bằng cho em." Sau đó anh ta quay đầu, giọng nói tức giận vang lên, "Dám động vào phu nhân nhà họ Diêm, cô chán sống rồi." "Cô." Lời còn chưa nói hết, tôi bước lên hai bước, nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, nở nụ cười nhạt hỏi, "Anh định làm gì tôi đây, Diêm tổng?" Khi nhìn thấy gương mặt của tôi, Diêm Tranh như bị sét đánh giữa trời quang, trong đầu trống rỗng, cơ thể cứng đờ. Anh ta tái mặt, Thân hình vốn đứng thẳng tắp cũng run lên trong khoảnh khắc, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Anh ta mạnh tay đẩy tần vãn ra, khiến cô ta suýt ngã nhào xuống đất. Tôi khẽ mỉm cười, anh giải thích đi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ánh mắt riêng tranh lảng tránh, anh ta thở dài nặng nề, phó ninh, em nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu. Tôi nhất môi cười nhạt, liếc nhìn tần vãn, thế cô ta thì sao? Chưa kịp để riêng tranh đáp lời, tần vãn bước tới, khoác tay anh ta, làm nũng bằng giọng ngọt ngào a Chanh, em biết anh muốn đòi lại công bằng cho em, nhưng cũng không cần kích động thế. Vừa rồi làm em giật cả mình, nhớ làm con bị động thai thì sao? Nói xong, ánh mắt Tần Vãn rơi lên người tôi, trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút giận dữ, cô ta quát lạnh. Con tiện nhân này, chồng tôi đến rồi, sao giờ cô không dám mở miệng nữa? Trong bụng tôi là đứa con duy nhất của chồng tôi, cô đụng vào tôi thì đợi đấy mà nhận lấy sự trả thù từ chồng tôi. Fan của Tần Vãn vẫn tiếp tục spam, chờ A Chanh trả thù cho Tần Vãn. Cô có biết mình đã đắc tội với ai không? Đồ đàn bà chết tiệt, cứ đợi mà lãnh hậu quả đi. Tôi nhớ mày, nhìn về phía Diêm Tranh đang đổ mồ hôi lạnh. Thật sao? Diêm Tranh, tôi hỏi anh lần nữa, cô ta là gì của anh? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Nghe thấy câu hỏi này, Tân Vãn lập tức tức giận đến cực điểm. Chúng tôi có quan hệ gì? Cô xứng biết sao? con tiện nhân, tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc dám đắc tội với tôi. Cô ta dơ tay lên cao, chuẩn bị tát vào mặt tôi. Bốp! Một tiếng tát vang lên, nhưng bàn tay đó không đáp vào mặt tôi, mà rơi trên mặt cô ta. Tần Vãn ôm mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Diêm Tranh. Anh dám đánh tôi. Diêm Tranh, ý anh là gì? Diêm Tranh lạnh lùng chừng mắt nhìn Tần Vãn, anh ta bước đến gần tôi, cố gắng làm lành, khẽ cọ cọ tay tôi. Nhưng tôi lập tức lạnh lùng rút tay về, không để anh ta chút thể diện. Phó Ninh, em đừng giận, cô ta chỉ là khách hàng của anh thôi. Lời biện minh của Diêm Tranh thật yếu ớt và vô nghĩa. Ánh mắt tôi lạnh băng. Nhìn thẳng vào Diêm Tranh như đang thẩm vấn Khách hàng Cô ta là khách hàng của anh Nên gọi anh là chồng Còn mang thai con của anh nữa Tần Vãn sững sờ Cô ta ôm lấy gò má đang đau rát Tức giận bước đến trước mặt Diêm Tranh Diêm Tranh Anh dám nói tôi chỉ là khách hàng của anh Anh đang nói cái gì vậy Trong bụng tôi là con của anh Không phải anh từng cầu hôn tôi sao Anh từng nói sẽ ly hôn với bà vợ nhà anh Để đến với tôi Lời chất vấn của Tần Vãn như giao cứa vào trái tim Diêm Tranh Cô ta tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, ôm bụng ấm ức cực độ. Cô điên rồi à, đừng ở đây làm loạn nữa. Ngay sau đó, một cái tát nữa rơi xuống gương mặt tần vãn. Tiếng tát vang vọng, cô ta bị đánh lùi hai bước, ngã nhào xuống ghế sofa. Cô ta ôm bụng, cơn đau âm ỉ chuyển đến khiến mồ hôi túa ra trên chán. Diêm tranh giận dữ gầm lên. Đủ rồi, cô nghĩ mình là ai mà dám bám theo tôi. Ai mà biết được trong bụng cô là con hoang của ai, dù sao cũng không phải của tôi. Diêm tranh không buồn nhìn cô ta. Bước đến gần tôi, nắm lấy tay tôi cố làm lành. Vợ à, anh chỉ yêu em, em là người vợ duy nhất của anh. Lời vừa dứt xung quanh lập tức yên tĩnh như tờ. Giọng nói của Diêm Tranh không còn vẻ uy nghiêm như trước, mà trở nên van xin. Xin em, hãy tha thứ cho anh. Diêm Tranh hạ mình đến mức thấp nhất, khiến lễ tân và quản lý của trung tâm chăm sóc sau sinh đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Vợ à, cô ta nói dối. Chúng ta đã bên nhau bao năm rồi, em nhất định phải tin anh. Tôi từ từ rời ánh mắt không muốn nghe những lời biện minh vô nghĩa của Diêm Tranh. Nhưng Tần Vãn đã lấy lại tinh thần, cô ta tuyệt vọng nhìn chầm chầm vào Diêm Tranh một lúc lâu, cuối cùng khó khăn thốt ra vài chữ. Diêm Tranh, anh nói cô ấy mới là vợ anh. Vậy tôi là gì? Lúc này Tần Vãn mới hiểu rõ tình hình, cô ta đột nhiên xông về phía Diêm Tranh, tát mạnh vào mặt anh ta. Chẳng phải anh nói sẽ sớm ly hôn với bà vợ già nhà anh sao? Anh chẳng phải nói không hề yêu cô ta, mà chỉ yêu tôi thôi sao? Đồ điên từ đâu đến vậy? bảo vệ mau tống cô ta ra ngoài. Diêm Tranh ôm mặt, ánh mắt âm trầm, không chỉ mạnh tay đẩy Tần Vãn ra mà còn giơ chân đá thẳng vào bụng cô ta. Tần Vãn ngã sõng soài trên sàn đá cầm thạch lạnh lẽo, cơn đau dữ dội từ bụng khiến cô ta nằm đó rên rỉ đau đớn. Diêm Tranh, em vừa tốt nghiệp đã ở bên anh, anh lại đối xử với em như thế này sao? Fan của Tần Vãn lập tức dồn rập bình luận. Thì ra người đàn ông mà Tần Vãn khoe khoang nãy giờ, thực ra lại là chồng của cô hứa sao? Thật sự bùng nổ. Thì ra Diêm Tổng đã có vợ. Tần Vãn thực ra chỉ là kẻ thứ ba. Bảo sao Tần Vãn vừa mới debut đã có nhiều tài nguyên như vậy, hóa ra là làm tiểu tam. Vừa nãy đã thấy Tần Vãn có vấn đề rồi, cô ta quá kênh kiệu, mà đây là chuyện có thể nói được sao? Tần Vãn muốn ôm chân Diêm Tranh nhưng lại bị anh ta lạnh lùng đáng ngã. Anh ta nhìn cô ta đang bò dưới đất như rác rưởi, ánh mắt tràn đầy khinh ghét, tôi chẳng có chút quan hệ nào với cô, đừng vu khống tôi. Dưới giải trí này có mấy người trong sạch chứ, chẳng phải chỉ là chơi bời thôi sao? Cô có nhiều tài nguyên như vậy Ai mà biết đứa bé trong bụng cô là con của đạo diễn nào. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Diêm Tranh, rồi lại nhìn khuôn mặt xương đỏ của Tần Vãn, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Diêm Tranh đúng là kẻ máu lạnh vô tình, hắn ta chẳng khác gì con rắn độc ghê tởm, vì lợi ích bản thân mà có thể phản bội bất kỳ ai. Đối với Tần Vãn, người đã bên hắn lâu như vậy, hắn ta nói bỏ là bỏ. Nếu một ngày tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, liệu người bị Diêm Tranh vứt bỏ có phải là tôi. Diêm Tranh hít sâu một hơi, nhanh chóng giấu đi ánh mắt âm trầm đáng sợ. Thay vào đó là gương mặt nhún nhường cầu xin Vợ à, em sẽ tin anh đúng không? Ở đây có nhiều người đang nhìn Chúng ta vào phòng rồi nói được không? Lúc đó em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được Buồn cười thật Tô Ninh khoanh tay trước ngực, cười nhạo Có gan làm mà không có gan nhận Tần Vãn cứ luôn miệng nói rằng trong bụng cô ta là con của anh Vừa nãy anh bước vào không phải cũng lo lắng bảo vệ cô ta sao Lời của Tô Ninh như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng mà Diêm tranh cẩn thận giữ gìn Cuối cùng cũng bị đập tan Diêm tranh cười khổ, giọng văn này. Xin em, vợ à, đây chắc chắn là lần cuối cùng. Tất cả là do cô ta tự leo lên giường dụ dỗ anh, anh nhất thời không kìm lòng được, nên mới. Vợ à, tha thứ cho anh được không? Lỗi lầm do hắn ta gây ra, vậy mà lại đổ hết lên đầu tần vãn. Nếu không phải hắn ta tạo cơ hội, tần vãn có thể tự mình mang thai sao? Tôi là con gái nhà hứa, vốn dĩ không cần dựa vào hôn nhân để củng cố tài chính gia đình. Vì Diêm tranh đã phản bội tình cảm giữa tôi và hắn, thì tôi nhất định sẽ rời bỏ hắn mà giữ lại đứa bé, để hắn phải nếm trải tận cùng đau khổ. Diêm Tranh quỳ thẳng trên mặt đất, giọng van xin vang lên. "Vợ à, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, em còn không hiểu tấm lòng của anh sao?" Anh ta ôm lấy tay tôi, giọng nói gấp gáp. "Chỉ cần em tin anh yêu em là được, tất cả đều là lỗi của Tần Vãn. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh sẽ khiến Tần Vãn phải trả giá xứng đáng." Lời của Diêm Tranh nói ra nghe như chuyện đương nhiên. Anh ta thẳng nhiên đẩy hết lỗi lầm lên đầu Tần Vãn. Trong mắt anh ta, Tần Vãn chẳng qua chỉ là món đồ chơi tùy ý. Diêm Tranh, anh có còn lương tâm không? Tần Vãn ôm bụng, giữa hai chân đã có máu bắt đầu rỉ ra. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, môi run rẩy. Cô ta đã nhận ra, bây giờ chỉ có cách nói rõ quan hệ với Diêm Tranh mới có thể giữ được mạng sống. Nếu không thể sống sót, cô ta thả kéo Diêm Tranh chết chung. Vì vậy, cô ta không chút giữ kẽ mà vạch trần bộ mặt thật của Diêm Tranh. Hứa Phó Ninh là do cô không giữ chồng, để anh ta ở bên ngoài tự do câu kéo người khác. Tôi chưa từng quyến rũ Diêm Tranh. Lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, Diêm Tranh đã tìm đến tôi, nói rằng nếu tôi muốn vào showbiz thì nhất định phải ngủ với anh ta. Anh ta nói rằng ở nhà bị vợ áp bức lâu rồi, đã sớm muốn ly hôn, chỉ để khơi dậy lòng thương hại của tôi. Anh ta bảo vệ tôi trước công chúng, cùng tôi tham gia show hẹn hò, cùng tôi livestream, chỉ để tạo ra giả tượng rằng anh ta yêu tôi. Anh ta đã lừa tôi, tội nghiệp tôi còn mang thai đứa con của anh ta. Những lời của Tần vãn thấm đẫm nước mắt, nhưng tôi không thấy cô ta đáng thương. Cô ta đã từng không ngần ngại gọi người khác là hạ đẳng thì cũng đáng bị cả thế giới khinh bỉ. Nghe thấy lời của Tần Vãn, sắc mặt của Diêm Tranh thay đổi liên tục, anh ta tức giận quát lớn. "Cô đừng có vu khống tôi, là cô tự leo lên giường tôi để được đầu tư, cô còn đồng thời ngủ với nhiều người khác." Tần Vãn không ngờ Diêm Tranh lại có thể thẳng thừng nói ra những chuyện mà cô ta vẫn cố giấu kín trước mặt bao người. Cô ta không kìm chế được, đem tất cả những chuyện xấu xa của Diêm Tranh khai ra sạch sẽ. A tiếng hét của Tần Vãn vang lên, Diêm Tranh đột nhiên dồn hết sức đá mạnh vào bụng bầu cao vút của cô ta. Tần Vãn vốn đã chảy máu hạ thể, đứa bé trong bụng chắc chắn không thể giữ nổi. Diêm Tranh túm lấy tóc cô ta, tát mạnh vào mặt cô ta. Anh thật lòng với vợ anh, không thể để loại đàn bà như cô mở miệng làm càn. Nếu không phải cô phóng túng, làm sao tôi có thể bị cô dụ dỗ lên giường. Trong những cú tát không chút nhân nhượng của Diêm Tranh, chút tình cảm cuối cùng mà Tần Vãn dành cho anh ta cũng tan biến. Cơn đau dữ dội ở bụng khiến ánh mắt Tần Vãn bi thương, cô ta gắng sức cào cấu tay và mặt Diêm Tranh hận không thể xé rách ra thịt anh ta. Đồ tiện nhân, cô dám phản kháng sao? Vợ à, mau gọi bảo vệ đến, lôi con đàn bà không biết xấu hổ này ra ngoài cho tôi. Diêm tranh và Tần Vãn xô sát với nhau, còn tôi thì không muốn xen vào cuộc chiến giữa họ. Huống chi, tôi càng không đời nào lại đi tìm bảo vệ để giúp Diêm tranh. Tất cả những chuyện này đều là do anh ta tự chúc lấy. Một lúc lâu sau, Tần Vãn dần dần từ bỏ rãi ruộng. Tay cô ta bung thỏng xuống, máu dưới thân càng lúc càng nhiều. Những fan mà cô ta từng kiêu hãnh giờ đã tản đi hết, tất cả đứng trên đỉnh cao đạo đức để lên án cô ta. Tưởng rằng cô ấy là ngọc nữ trong giới giải trí, hóa ra cũng chỉ là một người đàn bà dâm loạn khác. Vậy rốt cuộc cô ta đã ngủ với bao nhiêu đạo diễn? Thật kinh tởm, giới này loạn quá. Diêm tranh như một con gà chống đắc thắng, anh ta chạy đến trước mặt tôi khoe khoang. Vợ à, anh đã xử lý cô ta rồi. Em tha thứ cho anh rồi phải không? Ánh mắt lạnh lẽo của tôi dừng lại trên người Diêm tranh. Anh ta biết tính cách của tôi, Tuyệt đối không dung thứ cho sự phản bội. Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp. Nghe thấy lời tôi nói, trong mắt Diêm Tranh ánh lên niềm vui khó giấu, anh ta đặt bàn tay ấm áp lên bụng tôi, trông như một người cha đầy yêu thương. Vậy thì tốt rồi. Vợ à, anh biết em vẫn yêu anh. Sau này anh nhất định sẽ sống tốt với em. Chưa kịp để anh ta nói hết câu, vệ sĩ phía sau tôi đã lao lên. Họ bảo vệ tôi ở giữa, Diêm Tranh bị đá mạnh ngã nhào xuống đất. Tôi cúi mắt nhìn anh ta, Trong mắt không có chút tình cảm nào Tôi chắc chắn sẽ sống tốt Nhưng không phải với anh Loại đàn ông già nua chẳng biết giữ mình như anh Tôi sẽ không thèm liếc mắt nhìn Diêm tranh còn định đến cầu xin Nhưng lại bị vệ sĩ tôi mang theo đánh cho một trận Tôi ném thẳng tờ đơn ly hôn xuống trước mặt Diêm tranh Tôi mang đi toàn bộ số tiền của mình Bao gồm cả tài sản trước hôn nhân Nếu anh còn muốn giữ được tập đoàn của mình Thì nhanh chóng ký vào đơn ly hôn Nếu không Chưa kịp để tôi nói hết Diêm tranh vội vàng lên tiếng Tôi ký Vợ à, tôi biết bây giờ em chỉ cứng miệng thôi, chắc chắn không nỡ rời xa tôi. Nếu tôi ký rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội quay lại chứ? Tôi nhìn Diêm tranh, từng chữ rõ ràng. Tôi chỉ biết nếu anh không ký, chỉ cần đếm đến 3, công ty của anh sẽ tuyên bố phá sản. Vốn là Tổng Giám đốc Diêm nổi tiếng quyết đoán, lúc này bàn tay ký đơn lại run dẩy không ngừng. Anh ta run run ký xong toàn bộ giấy tờ. Anh ta còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của vệ sĩ bên cạnh tôi, cuối cùng chỉ có thể nuốt lời vào trong. Tôi được vệ sĩ hộ tống rời đi, không thèm liếc mắt lấy một lần. Tôi đã biết Diêm Tranh ngoại tình từ rất lâu, từ khoảnh khắc anh ta có chút tâm tư ngoài luồng. Vì thế tôi âm thầm chuẩn bị, chỉ để một lưới bắt chọn bọn họ. Tôi không cần một người đàn ông phản bội. Tôi cũng không định để Diêm Tranh được sống yên ổn. Do điện thoại của Tần Vãn vẫn phát livestream, toàn bộ sự việc hôm đó đều được ghi lại rõ ràng, liên tục chiếm sóng trên các bảng hot search nhiều ngày liền. Khi Diêm Tranh quay về công ty vào ngày hôm sau, anh ta nhận được thông báo sa thải từ chính công ty của mình Diêm tranh không cam tâm chấp nhận thực tế, quỳ gối trước cổng tập đoàn hứa để cầu xin được gặp tôi. Nhưng anh ta lại bị bảo vệ xua đuổi không chút tôn trọng. Thấy chặn trước công ty vô ích, anh ta đổi cách, chặn tôi trước cổng nhà. Mấy ngày liền, cuối cùng anh ta cũng gặp được tôi. Anh ta không còn dáng vẻ oai phong của ngày trước, cằm mọc đầy râu ria xanh sao. Vừa thấy tôi, anh ta liền quỳ phịch xuống đất. Vợ à, xin em, chẳng phải em nói sẽ không động vào công ty sao. Bụng em còn có con của anh, em không sợ nó sẽ không có cha Bị người đời chê cười sao? Tôi nhẹ nhàng xoa bụng nhô cao, ánh mắt nhìn Diêm Tranh đầy sắc bén. Ồ, tôi nói không động vào công ty, nhưng đâu có nói sẽ không đuổi anh ra khỏi công ty. Công ty là do tôi nắm toàn quyền, tôi mới là tổng giám đốc, anh thì là cái thá gì. Còn đứa bé trong bụng tôi, nếu nó không phân biệt được ai đối xử tốt với nó, dám tìm một kẻ từng phản bội mẹ nó, thì nó cũng không xứng để tồn tại. Diêm Tranh lại bị vệ sĩ lôi đi. Lần này chờ đón anh ta, chính là địa ngục dành riêng cho hắn. Trung tâm chăm sóc sau sinh đã trả lại tiền đặt cọc của tôi, họ nhiều lần cử người mang quà đến xin lỗi, nhưng tôi đều từ chối. Cô Lễ Tân từng khi người và người quản lý không biết điều kia đều bị trung tâm sa thải, danh tiếng bị hủy hoại, chẳng ai dám nhận. Thời gian trôi nhanh, Tân Vãn vì không được đưa đi bệnh viện kịp thời, lại bị Diêm Tranh điên tiết đá vào bụng, nên buộc phải cắt bỏ tử cung. Cô ta mang tiếng xấu, không ai dám hợp tác nữa. Vì vậy, cô ta đã nhắm vào Diêm Tranh. Cô ta lợi dụng dư luận truyền thông, ép buộc Diêm Tranh phải cưới mình. Nhưng vì Tần Vãn, Diêm Tranh không những mất công ty mà còn mất luôn người vợ từng hết lòng ủng hộ mình. Nói gì đến chuyện cưới Tần Vãn, Diêm Tranh hận không thể xé xác cô ta. Thấy Diêm Tranh không chịu cưới, lại còn lan truyền ảnh cô ta ngủ với các đạo diễn khác lên mạng, Tần Vãn tức giận đâm đơn kiện anh ta ra tòa. Diêm Tranh không có tiền bồi thường, chỉ đành đối mặt với cảnh tù tội, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Tần Vãn cũng vì thế mà biến mất khỏi giới. Tin tức cuối cùng về cô ta tôi nghe được là từ top tìm kiếm trên ki Cô ta đã trở thành tiểu tam chuyên nghiệp, không lâu trước đây bị chính thức đánh gãy hai chân. Còn Diêm tranh vì từ nhỏ được nuông chiều, không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt trong tù, vẫn giữ thói kiêu căng ngạo mạn. Sau một năm bị giam, anh ta bị đánh đến mức trở thành kẻ ngớ ngẩn. Ra tù, anh ta bị tích không rõ tung tích. Còn tôi, bình an sinh hạ một bé gái. Khi cái tên của tôi một lần nữa xuất hiện trên bảng xếp hạng Fox, tôi nhìn sang con gái đang cao mày đọc sách, giọng nói nhẹ nhàng. Bảo bối, con có nhớ bố không? Giọng con gái vang lên trong trẻo Là người đã phản bội mẹ ư Người ấy chưa từng ở bên con lúc con lớn lên Còn phản bội mẹ Thanh Thanh sẽ không tha thứ cho người ấy Tôi mỉm cười đầy tha thứ Người không trung thủy sẽ không có kết cục tốt Diêm tranh trở thành kẻ bại trận không nhà Còn tôi và con gái Vẫn có một tương lai tươi sáng phía trước Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký Để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé Yêu các bạn rất nhiều